Thiên phú như thế, lại đắm chìm trong con đường nhỏ văn thơ, thật là đáng tiếc. Từ trong lòng, lấy ra một cái hộp ngọc, xuất ra bút lông của chính mình, mộng tiên. Mộng tiên. Ngày xưa cùng mặt vũ hề đang ở trong mộng nhìn thấy ác mộng. Đem ác mộng luyện hóa dung nhập vào cái bút lông này. Nhìn giấy tuyên thành ở trên bàn. Xuyên không có đi để ý tới. Mà là chậm rãi đi về phía bức phó họa lúc trước của tiên sinh văn nhược. Bức họa sinh linh đồ tháng đồ kia. Bởi vì có thiên kiếp chống đỡ, khí tức lạnh lẽo buồn phía của sinh linh đồ tháng đồ kia đã bị triệt tiêu một cách chậm rãi. Diêm xuyên thở sâu. Dẫn theo mộng tiên. Dính mực nước. Rồi đột nhiên viết lên vài chữ tại bức phó họa lúc trước của tiên sinh văn nhược. Không có địa phương nào trống rỗng sinh ra, mà đều được xây dựng bằng độ dài của các quyển sát. Đau khổ đau khổ đau khổ đau khổ khổ. Thiên đạo sụt đổ. Vạn linh diệt. Muôn dân trăm họ đại kiếp nạn. Thương thiên tử. Chính khổ chữ mở đầu vừa xuất hiện. Vạn Linh bên trong họa quyển, ngay lập tức cất tiếng khóc lớn hơn. Diêm Xuyên viết. Bốn phía bắn ra kim quang bốn phía. Giống như hạo nhiên chính khí phun trào. Nhưng thực tế là số mệnh vần quanh. Cùng cuộn số mệnh vần quanh. Đảo mắt. Đem Diêm Xuyên và họa quyển bao vây ở bên trong. Ngay lập tức nhìn không thấy cản tượng bên trong. Chỉ biết là Diêm Xuyên đang bị bao vây trong phạm vi của khí vận. Không ngừng viết lấy một thiên tố diệu văn. Hơn nữa nó còn vô cùng hòa hợp với tình cảnh trong bức họa của tiên sinh văn nhược. Dĩ nhiên lại làm thơ trên bức họa của văn nhược. Diêm công làm cái gì vậy? Vương Chu Cao Mày hỏi. Thi từ của Ngô Vương, đây cũng là lần đầu tiên ta gặp phải. Dịch phong cảm thán nói Cái gì? Lần thứ nhất gặp Vậy lần đỉnh phong văn hội trước không phải sao? Mặt vũ hề hiếu kỳ nói Đó là ngô vương viết ra Nhưng vương nói Đó cũng không phải do hắn sáng tác Dịch phong hứt sâu một cái nói Không phải diêm xuyên sáng tác Vậy là do người khác sáng tác ra Hắn chẳng qua là viết lại một lần Vậy mà hơn trăm vài cẩm tú Diệu văn Thiên hại cho tới bây giờ không có xuất hiện qua Là sao? Mặt vũ hề khó hiểu nói Ta không biết Dịch phong lắc đầu Đau khổ đau khổ đau khổ đau khổ khổ Tiên sinh văn nhược bỗng nhiên cười khổ một tiếng Tiên sinh văn nhược làm sao vậy? Diêm công đại tài Tại hạ cam nhận không bằng Tiên sinh văn nhược cười khổ nói Hả Trời xanh khổ Đại địa khổ Nhật nguyệt khổ Bách họ khổ Vạn tộc khổ Thiên đạo khổ Nhân tính khổ Thế gian khổ Nhân tâm khổ Nguyên bản ta thấy bức họa kia đã thấy nó cực kỳ hoàng mỹ Bởi vì ta đã chế linh thành công Thế nhưng chính chữ khổ của Diêm Công vừa viết ra Ta biết rõ Bức họa kia còn thiếu khuyết lại hồn vận chính thức Diêm Công đang viết ra một tác phẩm to lớn có 102. Tiên sinh văn nhược kinh ngạc nói tác phẩm to lớn có 1.02. Vương Chu Trầm giọng nói. Tiên sinh Văn Nhược không muốn giải thích chẳng qua là trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Mạc Vũ Hề nhíu mày nhìn xem Tiên sinh Văn Nhược, hai mắt liếc lại nói: "Tiên sinh Văn Nhược ta như thế nào cảm giác, ngươi không muốn diêm xuyên thắng?" Không chỉ Mạc Vũ Hề Dịch phong cũng nghi hoặc nhìn về phía tiên sinh văn nhược Nhìn về phía đại thi đấu tiên sinh văn nhược cười khổ nói Thánh nữ yên tâm Bức họa vừa rồi của ta Ta tuyệt đối giúp hết toàn lực rồi Tuy rằng trong nội tâm của ta không hy vọng diêm xuyên thắng Nhưng ta không có một tia lười biến Hả? Vì cái gì? Mặt vũ hề nghi ngờ nói Tiên sinh văn nhược lắc đầu Thánh nữ đừng hỏi nữa Diêm công tuy rằng lợi hại Nhưng tư mã vân thiên đồng dạng lợi hại Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 3 chương 72 khổ Tò Y E Nên sinh văn nhược không chịu nói Mọi người chỉ có thể khe khẽ thở dài Mọi người nhìn lên trên đài thi đấu. Tư Mã Vân Thiên không để ý đến số mệnh bốn phía diêm xuyên đang bao phủ. Mà là chuyên tâm viết vạn tiên triêu thánh phú của chính mình. Vạn tiên triêu thánh phú. Giờ phút này. Bốn phía tư Mã Vân Thiên. Co như xuất hiện nguyên một đám giống như hư ảnh. Nguyên một đám hạo nhiên chính khiến ngưng tụ tiên nhân ảo ảnh. Nguyên một đám tiên nhân tiên khí mờ ảo Bốn phía đại địa Rồi đột nhiên toát ra vô số tiên thảo Tiên thảo vừa ra Đảo mắt bao trùm toàn bộ quảng trường Có người đi lên sờ Phát hiện tiên thảo chỉ là hình ảnh hư ảo Nhưng hình ảnh hư ảo đã rất lợi hại rồi Trong nháy mắt Bốn phía quảng trường thiên thủ biến mất Hóa thành một cái tiên cảnh thật lớn vậy. Vô số tu giả đứng ở trong tiên cảnh. Mây mù mờ ảo. Bốn phía tiên nhân bay múa. Như mộng như ảo. Coi như tất cả mọi người xuất hiện tại một cái thế giới khác. Chữ còn không có viết xong. Tất cả mọi người cảm nhận được mạch văn ngút trời. Tất cả mọi người nhìn về phía tư mã vân thiên. Trong mắt tràn đầy chờ mong. Vạn tiên nhìn về phía tứ phương coi như có thể nhìn thấy vô số tu giả vậy. Đối với tu giả trên quảng trường gật gật đầu, lộ ra hiền lành vui vẻ. Cười với ta kìa tiên nhân cười với ta kìa. Chế linh. Trong chữ hiện ra nhân vật hư giả cũng có linh tính. Thật lợi hại cái phiến cẩm tú diệu văn này. Đã vượt ra khỏi phạm trù mà ta biết Bốn phía truyền đến vô số thanh âm sùng bái Thư viện cự lột Một đám đại nho Đại hiền Giờ phút này chỉ có thể nhìn nhau cười khổ Văn phong này quá mạnh mẽ Sau khi vạn tiên hướng về tứ phương tu giải chào hỏi Liền cùng một chỗ hướng về bắt thánh chính khí đàn Bởi vì ảo cảnh sinh ra, mọi người coi như đặt mình trong tiên cảnh, hết thảy cảnh tượng vốn có giống như đều biến mất. Rất xa, có thể xem pho tượng trăm tên thánh nhân quay chung quanh nữ thần chỉ trần. Pho tượng thánh nhân liên tục tuôn ra hạo nhiên chính khí đấy. Vào lúc này, Tư Mã Vân Thiên đang dần dần chuẩn bị kết thúc. Vạn tiên cũng hướng về Bách Thánh. Hô! Tư Mã Vân Thiên mang theo một cổ hương phấn liều lĩnh, sách bút vung lên, sau khi vẽ một số bút. Một bút hạ xuống thậm chí cả bút lông cũng đều ném ra. Bái! Tư Mã Vân Thiên quát! Bái Thánh Nhân! Vạn Tiên đối với Trăm Thánh, hầu như đồng thời cung kính mà chào bái! Âm ầm! Cái cúi đầu này! Giống như vô tận tu giả cùng một thành tâm chào bái vậy. Triều bái thánh nhân. Vạn tiên triều thánh phú. Một phú viết xuống, vạn tiên cùng bái. Âm ầm. Bác thánh chính khí đàn trăm tên pho tượng thánh nhân, hầu như đồng thời rung rảy cả lên. Di động. Trăm thánh pho tượng rõ ràng di động. Văn động bác thánh. Văn chương của Tơ Mã Đại Hiền kinh động đến Bách Thánh Không biết người phương nào bỗng nhiên kinh hãi mà kêu lên Âm âm Bách Thánh rung chạy lệnh Rồi đột nhiên bột phát ra vô lượng Bạch Quang Hạo nhiên chính khiếp Rồi đột nhiên phóng phấn dũng mà ra bay thẳng đến chân trời Trong lúc nhất thời Bạch Quang chướng mắt vô cùng Phò tượng bách thánh. Rồi đột nhiên giống như hạo nhiên chính khí đại bạo phát vậy. Vượt qua cả trăm lần lúc trước. Tăng vọt lên vạn lần. Trong nháy mắt toàn bộ cự lộc thành toàn bộ cự thành to lớn, sáng như ban ngày. Bên trong cự lộc thành. Vô số tu giả ngay lập tức kinh động. Nguyên một đám kinh ngạc đi ra ngoài. Đâu chỉ cự lộc thành sáng rực rỡ Thậm chí một vùng thiên địa này đều sáng rực rỡ lên Vào lúc nửa đêm Mà sáng rực như ban ngày Vô số tu giả kinh ngạc nhanh chóng hướng về phía quảng trường thiên thụ mà đến Văn Động Bách Thánh Hạo Nhiên Thiên Địa Vạn Tiên Triều Thánh Xuân Sao Quảng trường thiên thụ, vô số tu giả kinh hại không hiểu. Kể cả tất cả đại nho, đại hiền của Thư viện cử lột. Tất cả đại hiền tức giận với Tư Mã Vân Thiên lúc trước, giờ phút này nguyên một đám sợ hãi thán phục không thôi. Tư Mã Vân Thiên tài nghệ văn chương, vô địch đương thời A. Nhạc nghị cảm tháng nói. Âm âm. Bên trong pho tượng bách thánh rung rảy coi như cũng bởi vì bài văn chương này mà kiếp động không hiểu. Mạnh thu lộ ra một nụ cười khổ nói. Tư mã vân thiên. Tư mã gia tộc đến thế hệ này của hắn. Đã. Đạt đến đỉnh phong rồi. Một bài văn này. Thiên hạ ai có thể áp qua. Lão sư vạn tuyến. Lão sư vạn túy. 72 đại nho hương phấn kêu gào Tư mã vân thiên thở một hơi dài Lộ ra vẻ hài lòng Đồng thời Mang theo một cổ hương phấn vì thắng lợi Mà nhìn về phía của Diêm Xuyên Bách thánh quần động Ta để cho vật chết là những pho tượng kia Cũng phải điên cuồng vì chữ ta viết Diêm Xuyên ngươi có thể làm được như thế nào Thiên hạ Đại Bi Ai Bên trong số mệnh to lớn vô cùng kia Đột nhiên truyền đến một tiếng thở dài của Diêm Xuyên Bành Rồi đột nhiên số mệnh tiêu tán Thơ phú của Diêm Xuyên cũng đột nhiên vại lộ Một cổ khí tức Đại Bi Tráng vỗng nhiên tuôn ra Khí tức Đại Bi Tráng Đại Bi Lương giống như một cơn gió lúc to tớn vậy Lập tức cúng bay đi tất cả đại hội vạn tiên triều thánh Tuy rằng vạn tiên không có biến mất Nhưng bốn phía cũng đồng dạng có nhiều hơn vô số ma huyển Bức họa của tiên sinh văn nhược Giống như cũng xuất hiện ở bốn phía xung quanh mọi người vậy Cứu mạng A Trời xanh ơi Cứu cứu ta với Mẹ ơi Cứu ta Thiên điện tan vỡ Cảnh tượng khổ cực vô cùng. Lập tức xuất hiện tại bốn phía của tất cả mọi người. Nỗi lòng thành kến hành hương trước kia. Ngay lập tức bị cảnh tượng thống khổ thê lương trước mắt này làm cho lòng tràn dân một cổ bi thương. Thành kến bi thương, hai loại tâm tình ngay lập tức pha trạm với nhau. Thơ phú của Diêm Xuyên xuất hiện. Khổ khổ khổ khổ khổ khổ khổ khổ khổ khổ Liên tiếp chính cái khổ đã thu liễm lại tâm tình của biết bao nhiêu người. Quần hiền của thư viện cự Lộc đột nhiên cùng một chỗ nhìn về phía thơ phú của Diêm Xuyên. Ngay lập tức nguyên một đám lộ ra vẻ kinh hải. Bốn phía nổi lên tai nạn cùng xu thế vạn tiên tạo ra cục diện cân bằng. Đây là một bài văn chương thể so với bài văn vạn tiên triều thánh phú. Đều là tác phẩm kinh điển. Khoáng cổ kỳ văn. Chúng ta đã không cách nào bình phẩm nữa rồi. Nhạc nghị cười khổ nói. Đúng thế. Hai bài văn chương này. Đều đã vượt qua khỏi học thức của chúng ta. Không cách nào phán đoán. Không cách nào bình phẩm nữa rồi. Rốt cuộc thì ai mới là người thắng cuộc đây? Cái này thật sự không thương thiên khổ. Đại địa khổ. Nhật nguyệt khổ. Bách họ khổ. Vạn tộc khổ. Thiên đạo khổ. Nhân tính khổ. Thế gian khổ. Nhân tâm khổ. Khó nói ai thắng hơn ai một bậc. Mạnh Thu cười khổ nói Khổ khổ khổ khổ khổ khổ khổ khổ khổ khổ Chính chữ khổ xuất hiện liên tiếp khiến sắc mặt của Tư Mã Vân Thiên phải trầm xuống, đã biết Diêm Xuyên rất lợi hại Khí cước Đại Bi Lương đập vào mặt bức họa của tiên sinh Văn Nhược cũng dường như đã đi vào hiện thực Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 3 chương 73 nữ thần rơi lệ Cờ Hình chữ khổ vừa xuất hiện Đã khiến cho tai nạn trong bức họa kia phát huy tác dụng vô cùng Buồn phiền Đại khổ Đại tai Đại kiếp nạn của muôn dân trăm họ Ngay tại tất cả mọi người đang vái lai đại tác phẩm của Diêm Xuyên Ai cũng không có chú ý tới Pho tượng nữ thần chỉ trần sau lưng mọi người. Pho tượng nữ thần chỉ trần cao hơn gấp đôi so với pho tượng bác thánh kia. Trong ánh mắt trách trời thương dân. Bỗng nhiên ủ ẩn dụt ra hai giọt nước mắt. Pho tượng nữ thần trách trời thương dân. Hai giọt nước mắt chậm rãi ngưng tụ. Thời gian dần trôi qua chảy xuống. Pho tượng nữ thần khóc. Giống như thấy được tai nạn của thế gian Thấy được thế gian nghiền nát Thiên địa tan vỡ Pho tượng nữ thần thương xót bác tính mà rơi lệ Vì lê dân bác tính trong thiên hạ mà rơi lệ Chỉ trần rơi lệ Nguyên bản bác thánh kiếp động rung rảy không ngớt Trong lúc nhất thời bỗng nhiên đình chỉ rung rảy Nữ thần đau buồn mà khóc bác thánh yên tĩnh bất động Hạo nhiên chính khí ngút trời Lập tức thu trở về Trời đêm đang sáng rực như ban ngày thiên địa Ngay lập tức lại lần nữa tối đen trở lại Cự lộc thành cũng lập tức khôi phục đêm tối Hạo nhiên chính khí toàn bộ rút về bên trong pho tượng Bách Thánh Co như pho tượng Bách Thánh căn bản không cách nào phát huy hạo nhiên chính khí vậy Bác Thánh đều bởi vì nữ thần chỉ trần khóc lóc nỉ non mà hổ thẹn. Đều bởi vì nữ thần chỉ trần khóc lóc nỉ non mà sám hối. Bác Thánh rồi đột nhiên thu hồi tất cả hạo nhiên chính khiết, ngay lập tức khiến cho tất cả mọi người quay đầu. Khóc, nữ thần chỉ trần khóc. Không biết ai, là người đầu tiên hét lên. Nữ thần chỉ trần nhìn thấy sinh linh đồ tháng. Mà khóc than Pho tượng làm sao mà khóc được Làm sao mà khóc được đây Hầu như tất cả mọi người đều bị tiếng khóc lóc nỉ non của nữ thần chỉ trần mà ngây người Tư mã vân thiên cũng quay đầu lại Nhìn thấy hai giọt nước mắt từ không trung rơi xuống Hai giọt nước mắt kia Rơi xuống Cho dù nói đến cái gì Cho dù thương xót cái gì Hai giọt nước mắt này đã đem chính chữ khổ của Diêm Xuyên đẩy lên đến đỉnh phong. Đây là hai giọt lê đau khổ. Tại trước mặt hai giọt nước mắt của nữ thần chỉ Trần này, vạn tiên triều thánh lộ ra cỡ nào buồn cười. Buồn cười đến mức bách thánh phải xấu hổ mà thu hồi tất cả hạo nhiên chính khí. chỉ Trần nữ thần tượng đá chảy ra hai giọt nước mắt lên KEM lên KEM Hai giọt nước mắt của tượng đá rơi trên mặt đất Cả trên quảng trường Thật giống như chỉ còn lại mỗi thanh âm rơi xuống của hai giọt nước mắt này Bách thánh xấu hổ mà im án một mảnh Mấy vạn tu giả kinh hại không hiểu Mạnh tử thu cùng các vị đại nho Không khỏi hướng về phía chỉ trần nữ thần mà cuối lại Đám người mặc vũ hệ, văn nhược vương chua, dịch phong không khỏi há mồm kinh ngạc mà nhìn một màn này. Tượng đá rơi lệ. Tượng đá lại có thể rơi lệ. Tượng đá cũng có thể cảm nhận được đại bi thương này sao? Trên đấu đài. Tư mã vân thiên cũng nhìn hai giọt nước mắt rơi xuống đất kia. Thấy nước mắt chỉ trần nữ thần. Trên mặt tư mã vân thiên nhất thời lộ ra một nụ cười khổ. Chỉ có hai giọt nước mắt đã nói rõ hết thảy. Quay đầu, gắt ga ngó chừng bức tranh chữ trước mắt kia. Chính chữ khổ vừa ra, bức tranh chữ này đã trở nên hoàn mỹ. Sinh linh đồ tháng, hay cho một bức sinh linh đồ tháng. Hô! Trên bầu trời. Đó kiếp vân kia được tư mã vân thiên vẽ tranh mà tạo thành Đột nhiên bị một cổ đại khí thế áp bách mà quay về Trong nháy mắt rút vào trong bức họ Bức họa Tình thế chợt biến Vốn là phần họ này đang ở thế họ Đã phân ra thắng bại rồi Bức họa của tư mã vân thiên Hiểu dị mà bại Về phần thư Lại càng không cần phải nói. Mặc dù Tư Mã Vân Thiên chưa chắc kém hơn Diêm Xuyên. Nhưng mà. Chỉ một màn trước mắt này. Hai giọt nước mắt của Chỉ Trần Nữ Thần. Bách Thánh xấu hổ. Đã nói lên hết thảy. Chỉ Trần Nữ Thần sáng tạo thiên hạ vạn linh. Là vạn linh chi mẫu cũng bị chính chữ khổ của Diêm Xuyên lây nhiễm. Tượng đá cũng có thể rơi lệ, bức tranh chữ này quá đau khổ rồi. Bách thánh xấu hổ, nữ thần rơi lệ. Ánh mắt của một đám tu giả dần dần thanh minh lên. Văn chương của Diêm Xuyên cùng Tư Mã Vân Thiên. Cũng vượt qua giới hạn cao nhất mà mọi người mà mọi người có thể bình bình phán phân biệt. Nhưng hết thảy cũng đã trở nên đơn giản rồi. Bởi vì ai cũng có thể nhìn ra Giờ khắc này người nào thắng hơn một bậc Diêm Xuyên Bài phú chính khổ của Diêm Xuyên Tạo thành nghiệp chuyển khổng lồ Không chỉ có ở trên văn chương đã áp tư mã vân thiên một bậc Hơn nữa còn đem cái bức họa kia của văn nhược tiên sinh đề cao đến một cảnh giới cao hơn Thắng Diêm Xuyên thắng Diêm Xuyên, hai thắng một bại nhất hòa Tư Mã Vân Thiên, hai bài một thắng nhất hòa Đứng ở trên đấu đài, Diêm Xuyên kinh ngạc nhìn chỉ trần nữ thần Ta không biết thượng cổ đại kiếp Đây là cảm hoài mà sau khi nghe được lời của thiên nữ Viết ra bài văn này Cùng thượng cổ đại kiếp cũng không biết sẽ xê xít bao nhiêu Nhưng ta có thể cảm nhận được tai nạn thượng cổ đại kiếp. Nữ thần. Ta không biết năm đó. Ngươi làm như thế nào để ngăn cơn sống giữ. Thiên hạ tai nạn. Ta là một phần tử trong thiên hạ này. Nếu ta trở nên mạnh hơn nữa. Tức không để cho lịch sử tái diễn. Nếu ta cường đại. Sẽ bảo vệ thiên địa của chúng ta. Trong lòng Diêm Xuyên cảm hoài, cảm tháng yên lặng nhìn pho tượng nữ thần. Rầm, đột nhiên trên bầu trời vang một tiếng nổ. Phong thần sách đột nhiên đung đưa mãnh liệt. Kim Quang đang bao phủ tư mã vân thiên. Trong nháy mắt bị thu vào phong thần sách. Hơn nữa trong nháy mắt tụ về phía Diêm Xuyên mà bay đến. Ôm, không cần người khác bình phán. Phong thần sắc đã tự mình quyết suốt thắng bại cuối cùng. Diêm xuyên với một thiên văn phú chính chữ khổ có thể cảm nhiễm thiên điệp thắng bại, lấy được chiến thắng. Tư Mã Vân Thiên nhìn Kim Quang quanh thân biến mất, đưa tay muốn bắt, nhưng Kim Quang vừa đi căn bản sẽ không trở về. Tư Mã Vân Thiên lộ ra một tia khổ sở. Quay đầu Tư Mã Vân Thiên lần nữa nhìn về phía Diêm Xuyên. Không có ghen tiệp, chỉ có chiến ý, một cổ chiến ý không chịu thua. Trong Quang minh giới, Mạnh Lăng Thiên mang theo năm tên đệ tử lặng lặng nhìn thiên thụ đại hội trong tấm hình. Tư Mã Vân Thiên thật lợi hại. Mạnh Lăng Thiên cao mày thở dài nói. Lợi hại cái rắm còn không phải là để cho diêm xuyên đánh bại Nữ thần rơi lệ Nữ thần lại vì vậy mà rơi lệ rồi Đông phương chính phái kiếp động kêu lên Mạnh lăng thiên không có trách trách Đông phương chính phái vô lễ Giờ khắc này Mạnh lăng thiên cũng bị hai thiên văn chương đỉnh cấp này kinh hải Thật lâu Thật lâu Thật lâu không có xuất hiện qua loại văn chương cấp vật này rồi. Văn Động Bách Thánh Bi Lệ Nữ Thần Rất giỏi Mạnh Lăng Thiên Thở Dài nói Đúng vậy, thật lợi hại. Phía sau, ba tên đệ tử cũng ngật đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyền audio.fif Quận 3 chương 74 Mão Nhật Cướp Sát Đờ, ám tiếc hai người này cũng không phải là người cự lộc thư viện chúng ta. Mạnh Lăng Thiên cười khổ nói. Mạnh Dung Dung nhìn Diêm Xuyên trong tấm hình. Sau khi Diêm Xuyên viết xong văn chương, vẫn luôn nhìn về chỉ trần nữ thần. Trong mắt tràn đầy vẽ thương xót. Vẽ mặt kia, để cho trong lòng Mạnh Dung Dung rất loạn. Cắn chặt đôi môi, vẽ mặt mạnh dung dung khẽ hòa hoảng lại. Thiên thụ quảng trường trên đấu đài. Trong lúc mấy vạn tu giả đang còn sợ hãi than, Diêm Xuyên nhìn chỉ trần nữ thần, khe khẽ thở dài. Quay đầu, Diêm Xuyên nhìn về phía tư mã vân thiên. Mặc dù 72 đệ tử với vẻ mặt tràn đầy u sầu. Nhưng Tư Mã Vân Thiên lại lộ ra không câu chấp mà cười một tiếng. Đối với mất đi tư cách nhận được phong thần sách giống như là không quan tâm. Mùi vị thu trận, ha ha. Đã lâu không cảm nhận được rồi. Tư Mã Vân Thiên thẳng nhiên nói. Bản nhân Diêm Xuyên. Ở bên bờ Đông Hải. Sau này Tư Mã Tiên sinh có tới. Có thể tùy thời tới chỗ của ta. Đông phương vô ưu thành. Tùy thời có thể biết được tin tức của ta. Diêm xuyên trịnh trọng nói. Tư mã vân thiên nhìn Diêm xuyên một chút, gật gật đầu nói. Diêm tiên sinh. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Chuyến này. Ta thu tâm phục. Nhưng ta sẽ còn tìm ngươi. Đợi đến khi văn phong đã mạnh hơn. Ta nhất định tới tìm ngươi. Diêm ra đại môn luôn mở rộng, tùy thời xin đợi. Diêm xuyên hướng về phía tư mã vân thiên ôm tay thi lễ. Tư mã vân thiên khẽ mỉm cười, giống như vậy, cũng ôm tay thi lễ. Ha ha! H-M-M-M Tay áo vung lên tư mã vân thiên đạp xuống đấu đài. Lão sư Lão sư, chúng ta thua Lão sư Làm sao bây giờ 72 đệ tử rối rứt tiếng lên Trên mặt một đám bi thống không dứt Bại Nhiều năm như vậy Lão sư của mình có thể khó bại một lần a Hôm nay lại bại Kiên trì trong lòng bị sụp đổ Mọi người rối rứt lộ ra vẻ bi thương ha ha! Hơn, mơ, mơ không có gì, một lần bại, lần sau sẽ thắng lại mà đi thôi. Tư Mã Vân Thiên thẳng nhiên nói, Dạ, chúng đệ tử rối riết ngật đầu. Đi theo phía sau Tư Mã Vân Thiên, mọi người chậm rãi rời đi thiên thủ quảng trường. Một trận này, Diêm Xuyên trở thành người thắng lớn nhất. Mấy vạn tu giả đưa mắt nhìn Tư Mã Vân Thiên Không ai giữ lại Cũng không còn người ngăn cản Cứ như vậy đưa mắt nhìn Tư Mã Vân Thiên chậm rãi rời đi Mặt trời từ Đông Phương dâng lên Tư Mã Vân Thiên mang theo chúng đệ tử Đón mặt trời đạp bước rời đi Một đại hiền 72 đệ tử Mang theo một cổ văn phong cường thịnh Đi về phía ánh sáng mặt trời. Lưu lại bóng lưng thật dài. Rầm ụi ụi. Trên bầu trời. Phong thần sách chậm rãi nhỏ đi. Dần dần hóa thành quyển trục một thước. Chậm rãi hướng về lòng bàn tay của Diêm Xuyên. Trên phong thần sách, một con số mệnh kim Long vần quanh, dần dần bay vào trong phong thần sách. G-R-U-V-G-W-W-M U-V-G-W-W-M Kim Long hoang khoái gầm thét Phong thần sách của Diêm Xuyên cùng lịch đại bất đồng Trong này còn có một phần tư số mệnh đoạt được từ cử lộc thư viện Đám người mặc vũ hề dịch phong lộ ra nụ cười hưng phấn Vương Chu cau Mày trầm tư Văn nhược tiên sinh, lại lộ ra một tia khổ sở. Phong thần sách cách diêm xuyên càng ngày càng gần, mắt thấy đã sát bắt được. Dường tay, phong thần sách không phải là ngươi có thể nhận được. Đột nhiên, thiên thụ quảng trường vang lên một tiếng thét khổng lồ. Tất cả mọi người là liền biến sắc người nào. Vào lúc này, người nào dám cắn loạn thiên thụ đại hội. Hô, cổ nguyệt thánh tử mang theo đám người thường tam lần nữa xuất hiện tại thiên thụ quảng trường. Cổ nguyệt, ngươi làm gì? Mặt vũ hề trừng mắt nói. Văn đấu vừa rồi. Hạo nhiên chính khí quá mức cường thịnh. Vạn tiên triêu thánh phú lại càng tạo thành một thế giới mới. Vì vậy người ngoại giới nhìn vô cùng mơ hồ, Cổ Nguyệt Thánh Tử cũng không có thấy cảnh tượng bên trong Nhưng thấy Tư Mã Vân Thiên rời đi Biết thắng bại đã định Nhất thời bay tới Diêm Xuyên, phong thần sách này không phải là ngươi có thể nhận được Cổ Nguyệt Thánh Tử lạnh lùng nói Một mình đứng ở trên đấu đài Diêm Xuyên nhìn về phía Cổ Nguyệt Thánh Tử Lộ ra một tia cười nhạt nói Bại tướng dưới tay cũng dám đại phóng lời nói ngông cuồng. À! Ngươi nói cái gì? Cổ Nguyệt Thánh Tử nhất thời quát lên. Đến từ nơi nào thì quay về nơi đó. Phong thần sách là của ta ai cũng đừng mơ nhúng tay. Diêm xuyên trừng mắt nói. Một cổ lạnh ý xông thẳng đến cổ Nguyệt Thánh Tử. Cổ Nguyệt Thánh Tử liền biến sắc. Lúc trước trước mặt mọi người. Vì hoàng đánh mặt còn chưa tính. Hiện tại thằng nhãi con diêm xuyên này cũng muốn đánh mặt ta sao? Đang lúc cổ Nguyệt Thánh tử tức giận không thôi. Hư không đột nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn. Khẩu khí thật lớn. Rầm. Năm chữ. Giống như là thiên lôi trào ra. Giống tạc ở trong lòng mọi người. Cơ hồ tâm thần tất cả mọi người bị rung lên một cái Đám người mạnh tử thu Nhạc nghị đều trầm mặt xuống Một đám lộ ra vẻ ngưng trọng Hai mắt diêm xuyên nhớ lại Ôm Nơi xa Phía mặt trời Đột nhiên chiếu xuống một đạo lớn quan trụ màu vàng Trong quan trụ màu vàng Một cổ khí tức khổng lồ phun mạnh mà ra Khí tức vừa ra Một cổ áp lực khổng lồ bước tới Áp về cả quảng trường Khí tức cường đại, mãnh liệt mênh môn Dịch phong nhất thời giống như có chút chịu không được Mặt vũ hề lấy tay vung lên, che ở trước mặt dịch phong Diêm xuyên lặng lặng đứng ở trên đấu đài, hai mắt âm lãnh Bên kia, mạnh tử thu cau mày bước ra một bước Ở bên trong quan trụ màu vàng. Đột nhiên động lại hiện ra một nam tử mang đạo bào màu vàng. Nam tử lơ lửng ở giữa không trung. Một bộ khí tức quần lâm thiên hạ bào phát mà ra. Cung nghiên phụ thân. Cổ Nguyệt Thánh tử hương phấn nói. Trong quan trụ màu vàng, đó là mão nhật đạo quân phủ xuống. Nhân vật đứng ở đỉnh phong trong thiên hạc. Mão Nhật Đạo Quân Bái kiến Mão Nhật Đạo Quân Vô số tu giả cung kính thi lễ Diêm xuyên cũng không có hành lễ Mà chỉ lạnh lùng nhìn Vẫn lấy tay tiếp tục chụt vào phong thần sát Khốn kiếp trước mặt bạn Đạo Quân Ngươi cũng dám càng rỡ Mão Nhật Đạo Quân đột nhiên quát lên Trên mặt mặt vũ hề trở nên thay đổi Bởi vì mặt vũ hề đã nhìn ra Mạo nhật đạo quân nhằm vào diêm xuyên Sắc mặt mặt vũ hề quyến lên Đang muốn đạt bước tiến lên Nhưng mạnh tử thu đã bước lên mở miệng trước Mạo nhật đạo quân ngươi nghĩ đánh vỡ quy của năm vạn năm sau Bắt đầu phá hư thiên thụ đại hội Mạnh tử thu trầm mặt xuống nói Tu vi của Mạnh Tử Thu không bằng Mão Nhật Đạo Quân. Nhưng cự Lộc thư viện cũng có nội tình của riêng mình. Là một tổ chức siêu phàm thoát tuột. Lúc này tự nhiên không thể nào khuất phục đối với Mão Nhật Đạo Quân. Mạnh Tử Thu ta lại không có phá hư quy của phong thần sách này có một phần của ta. Mão Nhật Đạo Quân đứng trong kim Quang thẳng nhiên nói. “A! Sắc mặt mạnh tự thu trở trầm xuống. Văn nhược, ngươi tới nói. Mão Nhật đạo quân nhất thời quát lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 3 chương 75 chữ trẩm vừa ra tuyên chiến thiên hạ. N. Hức thời, cơ hồ ánh mắt của mọi người cũng chuyển hướng văn nhược tiên sinh. Trên mặt văn nhược tiên sinh lộ ra một tiên khổ sở. Cổ Nguyệt Thánh Tử nhất thời cười đứng lên. Văn nhược. Ngươi nói cho mọi người. Là ngươi giúp ta cha tranh đoạt phong thần sát. Hay là giúp Diêm Xuyên tranh đoạt phong thần sát. Cổ Nguyệt Thánh Tử vừa hỏi cơ hồ tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Văn nhược tiên sinh. Mặc dù Mạo Nhật Đạo Quân không có ký kết mệnh bài, Nhưng Diêm Xuyên thắng lợi. Có một phần công lao của Văn Nhược Tiên sinh. Lập trường của Văn Nhược Tiên trở thành một điểm mấu chốt cực lớn. Nếu là nói hắn tranh đoạt cho Mão Nhật Đạo Quân. Mặc dù có chút khiên cứng, Nhưng Mão Nhật Đạo Quân cuối cùng vẫn chiếm được một phần đạo nghĩa. Toàn trường im án một mảnh, văn nhược tiên sinh khổ sở bị đẩy lên đỉnh sóng. Văn nhược nhìn phụ thân đang cau mày một chút, khổ sở cười một tiếng. Văn nhược nhìn mặt vũ hề một chút, khổ sở cười một tiếng. Văn nhược nhìn diêm xuyên một chút, vẻ mặt khổ sở vô cùng. Đây chính là nguyên nhân mà văn nhược không muốn diêm xuyên thắng lợi. Diêm xuyên ngó chừng văn nhược. Văn nhược nhắm mắt giống như là trong lòng đang thụ lấy đau khổ. Văn nhược. Mão nhược đạo quân trầm giọng nói. Văn nhược mở mắt ái nấy nhìn diêm xuyên một cái khổ sở nói. Tại hạ tỷ đấu vì mão nhược đạo quân. Xuân sao? Bốn phía đột nhiên tuyền đến từng tiếng kinh ngạc. Một đám nhìn về phía văn nhược tiên sinh không khỏi lộ ra vẻ bị di. Mão nhật đạo quân cậy mạnh mà đoạt Chúng tu người không dám chỉ trước Nhưng hôm nay Trận tỷ đấu này Hoàn toàn là diêm xuyên thắng lợi nữa mà Vào lúc này lại mặt giày cướp đoạt phong thần sát Văn nhược nhận lấy vạn phu chỉ trỏ Sắc mặt bi thống không hiểu Chỉ có cam chịu cười khổ Mạnh tử thu phức tạp nhìn con mình trong lòng trăm mối cảm xúc ngỗ ngang. Diêm xuyên nhìn văn nhược một chút, lại bỗng nhiên khẽ mỉm cười. Văn nhược tiên sinh. Diêm xuyên mở miệng. Thiên thụ quảng trường đột nhiên yên tĩnh. Dù sao, Diêm xuyên là nhân vật chính trong ngày hôm nay. Là người trong cuộc. Nếu vị Mão Nhật Đạo Quân cướp lấy phong thần sát Trong lòng mọi người đều nghiêng về Diêm Xuyên Nhưng không thể không khuất phục Mão Nhật Đạo Quân Mão Nhật Đạo Quân bức bách giống như là bức bách Tất cả nho tu buông tha cho Tôn Nghiêm Nhưng lại không cách nào phản kháng Mão Nhật Đạo Quân Cường Đại đã sớm trở thành truyền thuyết Là một trong những, những người đứng ở đỉnh phong thiên hạ Bị Mão Nhật Đạo quân áp Bách lại bị Văn Nhược Tiên Sinh phản bội Mọi người cảm động lây nhìn về phía Diêm Xuyên Không biết Diêm Xuyên muốn nói gì Diêm công tử tại hạ thật xin lỗi Văn Nhược Tiên Sinh khổ sở nói Nhìn Văn Nhược Tiên Sinh Diêm Xuyên không có chỉ trích như mọi người đợi chờ Mà chỉ thấy Diêm Xuyên khẽ mỉm cười Văn Nhược Tiên Sinh Ngươi lại thiếu ta một lần Diêm xuyên bỗng nhiên cười nói Lại thiếu một lần Lần trước ở bức tử thành Diêm xuyên Văn nhược tiên sinh đánh cờ Diêm xuyên cố ý không đánh bại văn nhược Văn nhược thiếu diêm xuyên một lần Lần này Văn nhược lật lọng Lần nữa lại thiếu diêm xuyên một lần Văn Nhược lộ ra một tia khổ sở trịnh trọng vô cùng hướng về Diêm Xuyên làm một thi lễ tỏ vẻ ái nấy thật sâu. Diêm Xuyên hiểu được. Văn Nhược cũng là bị Mão Nhật đạo quân bức. Về phần nội dung bức bác. Mặc dù Diêm Xuyên không hiểu được. Nhưng cũng có thể cảm nhận được. Một người coi danh tiếc là sinh mệnh. Lại làm trò lật lọng trước mặt thiên hạ Nói rõ hắn có thứ còn trông yếu hơn danh tiết Bị Mão Nhật Đạo Quân nắm giữ Diêm Xuyên ra phong thần sách cho ta Mão Nhật Đạo Quân thản nhiên nói Trong giọng nói tràn đầy đại uy nghiêm như miệt thì hết thảy. Diêm Xuyên nhìn về phía công đức Pháp tướng Mão Nhật Đạo Quân trong kim Quang, Khẽ mỉm cười trong mắt hiện lên một tia dữ tận. Hô! Trong tay nhất thời bắt được phong thần sách từ trên không trung rơi xuống. Một cụ công đức pháp tướng cũng muốn uy hiếp trẩm. Diêm xuyên trừng mắt nói. Lần đầu tiên. Ở trước mặt người ngoài. Diêm xuyên tự mình thay đổi mà xương thành trẩm. Một chữ trẩm mặc dù đơn giản. Nhưng ý nghĩa bao hàm trong đó lại nồng đậm vô cùng. Chữ trẩm vừa ra, đại biểu, Diêm Xuyên đã làm tốt hết thảy chuẩn bị, đã làm xong chuẩn bị nghênh chiến thiên hạ. Chữ trẩm vừa ra, tuyên chiến thiên hạ. Trên đấu đài, Diêm Xuyên tay cầm phong thần sát. Thẳng tóc mà đứng giống như tiêu thương cứng rắn cực kìa. Trường bào bị gió nhẹ lay động mà khẽ đông đưa. Hai mắt trường lên. Một cổ ngạo khí ngút trời. Đối mặt với mạo nhật đạo quân cường thế. Không có khiếp sợ chút nào. Thậm chí còn nói ra ngữ điệu chống đối rất mạnh mẽ. Một cụ công đức pháp tướng cũng muốn uy hiếp trẩm. Một câu nói kia tuy nhẹ nhàng, nhưng mà truyền vào trong tay mấy vạn tu giảc. Nhưng lại giống như là tiếng nổ mạnh. Đây là Mạo Nhật Đạo Quân A, một trong tam đại đạo quân của Đại Chiêu Thánh địa. Một đám đều ngó chừng Diêm Xuyên, lộ ra vẻ lo lắng. Dịch Phong nhìn về phía Diêm Xuyên. Hít sâu một cái. Không biết Diêm Xuyên có gì để dựa vào. Nhưng chẳng biết tại sao. Hắn lại cực kỳ tin tưởng Diêm Xuyên. Đồng thời, khí phách của một chữ trẫm giống như là tràn đầy co rẽ hết thảy Lúc này uy của đế vương đã bạo phát như vỡ đêm mà ra. Dịch phong híp sâu một cái trong mắt hiện lên vẻ mong đợi mãnh liệt. Mặt vũ hề mờ mịt nhìn về phía diêm xuyên. Vương chú cũng nhíu hai mắt lại nhìn về phía diêm xuyên. Diêm xuyên cho mình nhiều thứ vui mừng lắm. Mạnh tử thu nhìn về phía Diêm Xuyên Vẽ mặt cực kỳ phức tạp Mới vừa rồi còn nghĩ là sẽ giúp Diêm Xuyên nói vài lời Nhưng mà một câu Diêm Xuyên chống đối với bảo nhật đạo quân Điều này làm cho Mạnh tử thu nhất thời không cách nào mở miệng Trong Quang minh giới Tên tiểu tử khí cảnh này điên rồi Mạnh lăng thiên câu mày nói Ông trời của ta lại dám hút vào đầu trâu mảo nhật đạo quân. Không muốn sống sao? Đông Phương chính phái kinh ngạc nói. Trên mặt mạnh dung dung nhất thời lộ ra một tia lo lắng. Nhìn Diêm Xuyên đang đứng ngạo nghệ trong tấm hình một chút. Cao mày! Quay đầu nhìn một chút mạnh lăng thiên. Nắm tay đưa lên. Mấy lần muốn nói cái gì? Nhưng lại nhịn xuống Trên đấu đài Diêm xuyên lạnh lùng mà nhìn công đức pháp tướng Mão Nhật Đạo Quân Mão Nhật Đạo Quân cũng đột nhiên lộ ra vẻ ngoài ý muốn Thật sự là lúc trước không nghĩ tới Lại có người dám chống đối mình Hơn nữa người trước mắt chẳng qua là chỉ có khí cảnh Tồn tại như một con kiến hôi Lại dám chống đối mình Cổ Nguyệt Thánh Tử cũng bị Diêm Xuyên chống đối làm cho có chút mộng. Nói đùa sao? Kẻ này điên rồi. Không biết người trước mắt là người nào sao? Diêm Xuyên lớn mật trước mặt bảo nhật đạo quân cũng dám càng rỡ. Cổ Nguyệt Thánh Tử gào to một tiếng. Diêm Xuyên tay cầm phong thần sách quay đầu lạnh lùng nhìn Cổ Nguyệt Thánh Tử một cái. Nơi này không có phần ngươi nói chuyện Diêm Xuyên lạnh lùng nói Ngươi nói cái gì? Cổ Nguyệt Thánh Tử trong mắt trừng Cốt Diêm Xuyên trực tiếp quát lên Trên mặt cổ Nguyệt Thánh Tử nhất thời ngạn hồng Bị Diêm Xuyên làm trò trước mặt chúng tu giả vũ nhục còn chưa tính Tại ở trước mắt cha mình Diêm Xuyên cũng dám vũ nhục ta Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Quận 3 chương 76 số mệnh Kim Long Vân, Sơn Công Đức Pháp Tướng Giờ Y.E.M. Xuyên mắng xong, nhìn về phía bảo nhật đạo quân Phong thần sách là của trẩm, từ đâu tới trở lại đó đi Diêm Xuyên lạnh lùng nói Từ đâu tới trở lại đó đi Đây là lời nói với Mão Nhật Đạo Quân sao? Cơ hồ tất cả mọi người đều cho là Diêm Xuyên Điên rồi. Đây là khiêu khiếp. Đây là trần trùm khiêu khiếp đối với Mão Nhật Đạo Quân. Càng rỡ. Quả nhiên, Mão Nhật Đạo Quân nổi giận quát lạnh một tiếng. Đột nhiên bạo tạc cả toàn trường. Trong lòng mọi người cũng rung lên bần bật. Một cổ khí thế cường đại âm âm áp về phía mọi người. Đại uy thế áp bách đứng mũi chịu sào chính là Diêm Xuyên vẫn đứng trên đấu đài. Rầm. Đấu đài bị sinh sôi đè xuống một trượng. Nhưng một bộ phận đấu đài mà Diêm Xuyên đang đứng lại không có trầm xuống. Bởi vì chung quanh Diêm Xuyên. Đại lượng khí tức màu vàng vần quanh. Cùng cuộn số mệnh bao phủ Diêm Xuyên, giúp Diêm Xuyên chặn lại uy thế đến từ mạo nhật đạo quân. Diêm Xuyên kiêu ngạo đứng thẳng trong số mệnh. Số mệnh trong phong thần sách trên tay phun mạnh mà ra. Hộ vệ Diêm Xuyên đang đứng ở trung tâm. G. R. U. V. K. W. W. M. U. V. K. W. W. M. Ở bên trong phong thần sát Số mệnh kim Long đột nhiên gầm thét một tiếng Ẩm ầm, ầm lao ra Vần quanh diêm xuyên Đầu rồng hướng lên trời Trợn mắt cao chót vót Nhìn thẳng vào mão nhật đạo quân đang đứng ở trên trời Diêm xuyên bất động đứng thẳng Bỗng nhiên hai mắt khép hờ Mà con ngươi của kim Long cũng co rụt lại Ánh mắt bỗng nhiên trở nên linh động hơn nhiều Nếu có người nhìn kỹ sẽ phát hiện Giờ phút này ánh mắt kim Long Cùng ánh mắt diêm xuyên giống nhau như đút Giống như là bị diêm xuyên phụ thể vậy Đột nhiên một cổ khí tức cực lớn phun mạnh mà ra Số mệnh kim Long vạn lưng Xoay mạnh thân cốt tràn đầy lực lượng G, R, U, V, K, W, W, M, U, V, K, W, W, M. Kim Long gầm thét một tiếng. Khí tức cuộn trào nhất thời sông về bốn phía. Một cổ đại uy nghiêm phun mạnh mà ra. So với uy nghiêm mảo nhật đạo quân cũng không thua kém bao nhiêu. Kim Long gầm thét đầu rồng giữ tận. Chậm rãi bay lên giữa không trung. Vậy cái đuôi rồng, Thân hình lơ lưỡng ở không trung, Râu rồng khẽ đông đưa, Ánh mắt ngạo khí vô song. Ngó chừng công đức pháp tướng, Mạo nhật đạo quân, Lộ ra vẻ dữ tận. Ta nói rồi, Đến từ nơi nào trở về nơi đó? Kim Long bỗng nhiên miệng phun chân ngôn. A Long! Long nói chuyện, Kim Long nói chuyện. Đó là số mệnh Kim Long A, làm sao có thể nói chuyện? Bốn phía, vô số tu giả lộ ra vẻ kinh ngạc. Đâu chỉ vô số tu giả, một đám đại hiền cự lộc thư viện cũng kinh ngạc không hiểu. Làm sao có thể, làm sao có thể? Mạnh tử thu kinh ngạc nói. Viện chủ chuyện gì xảy ra, tại sao số mệnh Kim Long có thể bị phụ thể? Đúng vậy a, viện chủ, tại sao chúng ta không biết số mệnh Kim Long không phải là chỉ có tượng trưng thôi sao? Viện chủ, tại sao số mệnh Kim Long có thể như vậy? Cự Lộc thư viện ta có được số mệnh Kim Long vài ngàn năm, nhưng cho tới bây giờ không ai có thể sai sự được a. Vì sao đến trong tay Diêm Suyên, số mệnh Kim Long có thể hóa thành phân thân? Viện chủ sao lại thế này Một đám đại hiền kinh ngạc mà mồm nam miệng mười hỏi Số mệnh kim Long lại có thể cực kỳ chân thực phát huy ra khí thế cường đại A Trước kia ai cũng không sai sử được Tại sao đến trong tay Diêm Xuyên Diêm Xuyên lại có thể điều động số mệnh kim Long hóa thành phân thân Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra Sắc mặt Mạnh Tử Thu cực kỳ phức tạp, lắc lắc đầu nói: "Ta không biết, ta cũng không biết." Mạnh Tử Thu mời mịch vô cùng. Ở bên trong Quang Minh Giới, Mạnh Lăng Thiên cũng ngạc nhiên mà nhìn một màn này. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật sự? Ông trời của ta, phụ thể Kim Long. Đây là Diêm xuyên muốn nghịch thiên a, đây là có thật không? Đông Phương chính phái cả kinh kêu lên. Mạnh Dung Dung nhìn số mệnh kim Long khổng lồ kia, mặc dù cũng là rung động, nhưng hơn nữa là thầm thở ra một hơi. Diệt Phong nhìn số mệnh kim Long một chút thở vào một hơi, một ti lo lắng lúc trước nhất thời được diệt sạc. Mặt Vũ Hề cùng Vương Chu Cổ Quái nhìn nhìn bốn con số mệnh kim Long còn lại của cự lộc thư viện. Bốn con số mệnh kim Long kia Cùng với số mệnh kim Long mà Diêm Xuyên đang phụ thể này Căn bản không cách nào so sánh được Xê xếp quá lớn Số mệnh kim Long của Diêm Xuyên Thật giống như là trong nháy mắt sống lại Tràn đầy khí phát Tràn đầy liều lĩnh Trận mắt nhìn mạo nhật đạo quân khí thế khổng lồ nổ mạnh mà ra Kim Long khổng lồ, dơ vuốt, hung hăng nhìn đối diện. Không thể nào, số mệnh Kim Long. Đây không phải là phụ thuộc vào số mệnh Vân Hải sao. Làm sao có thể bị phụ thể? Cổ Nguyệt Thánh tử sợ hãi kêu. Nhưng mà khí thế khổng lồ số mệnh Kim Long đang ép xuống. Cũng là cực kỳ chân thực. Khí thế xông thẳng về phía đối diện. Để cho cổ nguyệt thánh tử nhất thời đón nhận áp lực tăng lên gấp bội. Dĩ nhiên Kim Long chủ yếu là tập trung lớn nhất vào công đức pháp tướng bảo nhật đạo quân. Số mệnh Kim Long Công đức pháp tướng Hai cái năng lượng thuần tế mờ ảo Tạng mát ra khí thế bàn bạc Lẫn nhau lao vào đối phương Rầm ụi ụi Khí thế của số mệnh công đức va chạm vào nhau hư không ruông rảy không dứt. Mão Nhật Đạo Quân cũng kinh ngạc nhìn số mệnh Kim Long trước mắt. Vốn là Mão Nhật Đạo Quân muốn lấy phong thần sát là do thiên sách có dịu dụng khác. Nhưng bây giờ lại phát hiện phong thần sách cư nhiên lại thần diệu như thế. Trong lúc nhất thời Mão nhật đạo quân nghĩ đến không phải là rời đi. Mà là phong thần sát. Nhất định phải nhận được phong thần sát. Ha ha! Phong thần sách số mệnh kim long. Thật đúng là cho ta vui mừng. Con kiến hôi ta cho ngươi thêm một lần cơ hội. Đem phong thần sách giao cho ta. Mão nhật đạo quân lạnh lùng nói. Giữa không trung. Số mệnh kim long đứng trên cao chót vót, đang bạo nộ đối với Mão Nhật Đạo Quân. Nghe được lời của Mão Nhật Đạo Quân, khó miệng lộ ra một tia cười lạnh. Số mệnh kim long cười. Điều này làm cho một đám đại hiền cự lộc thư viện trở nên xấu hổ không thôi. Tại sao mình cũng chưa có xem số mệnh kim long cười một lần. Tại sao đến trên tay Diêm Xuyên là có thể phát huy nhuồn nhuyễn vô cùng như thế? Muốn phong thần sách lấy ra bản lãnh của ngươi, nếu không từ đâu mà tới trở lại đó đi. Diêm Xuyên nhập thân vào số mệnh kim Long đột nhiên quát lạnh một tiếng. Hai tiểu tử không biết sống chết vừa được phong thần sách lại dám khiêu khích bổn tôn. Chết cho ta! Mão nhật đạo quân quát lạnh một tiếng Trong khi nói chuyện Mão nhật đạo quân lật tay Một chưởng chụp ra Một thủ ấm cực lớn nhất Thời xuất hiện Rầm ụ ụ Cả đỉnh đầu cũng bị thủ ấm kia che đậy Một đại hỏa diễm Thủ ấm phô thiên cái địa hỏa diễm nóng rực vô cùng Cho dù đứng ở rất xa Cũng có thể cảm nhận được Một ít cổ nhiệt lực cuồng bạo chưởng ấm màu vàng hướng về số mệnh Kim Long mà đè xuống, giống như là muốn bắt lấy số mệnh Kim Long vậy. Các bạn đang nghe truyện tại truyệnaudio.fi. Quận 3 chương 77 số mệnh Kim Long Vân, Sơn Công Đức Pháp Tướng hạ. Cờ, ông đức đại thủ ấp. Ha ha ha, không gì hơn cái này. Số mệnh Kim Long đột nhiên cười dài một tiếng. G, R, U, V, K, W, W, M U, V, K, W, W, M Hướng về công đức đại thụ ấm nóng rực kia Số mệnh kim long đột nhiên gầm lên một tiếng ngất trời Quy lực tiếng gầm cực kỳ to lớn Hư không rung rảy dữ dội Rồng ngâm, hổ gầm là âm công mạnh nhất thiên hạ Một tiếng gầm thét của số mệnh kim Long giống như là một cổ lực chấn động khổng lột, hướng lên trời cao mà quét đi. Rầm ụ ụ. Số mệnh vân hải của cựu lộc thư viện cũng bị cuốn theo mà vọt lên cao. Một tiếng rồng ngâm của số mệnh kim Long trong tay diêm xuyên, hạo hạo đảng đảng, xông thẳng vào công đức đại thủ ấm. Rầm ụ ụ. Đại thủ ấm đang đẹp tới. Ở giữa không trung giống như là gặp phải một lực cản khổng lồ Đột nhiên tốc độ chậm dần Hơn nửa toàn thân rung rảy lên Rầm ụ ụ Rung rảy càng ngày càng mãnh liệt càng ngày càng kịch liệt Thình thịt Một tiếng nổ tung khổng lồ Một trưởng của Mão Nhật Đạo Quân Công đức đại thủ ấm cường thế như vậy Bị diêm xuyên rốn một phát Âm ầm nổ tung mạc tan ra Rầm Đại họa sông về bốn phía Lửa đốt cả bầu trời cự lọc thành Trong nháy mắt Vô số đám mây trên bầu trời bị bút hơi Đầy trời là biển lửa Như vậy cuối cùng đại thủ ấm cũng hỏng mất Bị diêm xuyên rốn một phát Đã rốn cho hỏng mất rồi Lần đầu tiên giao phong của Mão Nhật Đạo Quân cùng Diêm Xuyên, lại lấy Mão Nhật Đạo Quân thất bại mà chấm dứt. Kim Long bay lên lần nữa. Mắt đầy dữ tận. Lạnh lùng ngó chừng Mão Nhật Đạo Quân đối diện. Một cổ lệ khí hung mảnh tuôn thẳng mà ra. Bốn phiếu tu giã, giờ phút này giống như là bị cơm tập thể. Một đám nhìn chầm chầm lên trời, không thể tin nhìn một màn này. Đám người mạnh tử thu, nhạc nghị lại càng mờ mịt. Số mệnh kim long lại mạnh như vậy. Tại sao ta không biết? Mạnh tử thu mờ mịt không dứt. Ngày xưa, cầm giữ năm con số mệnh kim long. Nhưng cho tới bây giờ không ai có thể làm cho nó phát huy ra chiến lược A. Diêm Xuyên làm được, hắn làm sao mà làm được? Đây chính là một trưởng của Mão Nhật Đạo Quân, cư nhiên lại bị Diêm Xuyên rống một phát mà hủy diệt. Mão Nhật Đạo Quân, đây chính là Thượng Hư Cảnh Cường Nhân. Thượng Hư Cảnh A Tràng diện rung động Để cho bốn phía tu giả Không khỏi lộ ra vẻ mờ mịch Giờ khắc này Diêm xuyên phá vỡ nhận thức của mọi người Hoàn toàn phá vỡ Đại thủ ấm của Mão Nhật Đạo Quân Bị một tiếng rốn to của Kim Long phá nát Trên quảng trường trong nháy mắt trở thành một mảnh im ấm Mão Nhật Đạo Quân là thượng hư chi cảnh Cách thành tiên cũng chỉ là một bước ngắn a. Nhưng mà Diêm xuyên lại chỉ mới là khí cảnh Nương ở Phạm Trần. Khí cảnh đúng là thực lực khó lường. Nhưng mà ở trước mặt Mãnh Nhật Đạo Quân, đó chính là con kiến hôi. Nhưng chuyện trước mắt, một con kiến hôi nhập thân vào số mệnh Kim Long, lại đỡ một kích của Chuẩn Tiên Nhân. Giống như là tiện tay vậy, cho dù đây chỉ mới là công đức pháp tướng, vậy cũng không thể a, không thể a. Tất cả tu giả cũng nín thở, nhìn một màn bất khả tư nghị này. Số mệnh kim Long cao chót vót vô cùng nhìn công đức pháp tướng ở đối diện. Phong thần sách là của trẩm, chính là thiên mệnh sở quy Nhật, ngươi muốn nghịch thiên mà đi sao? Diêm xuyên lạnh lùm quát lên. Ha ha! Hơn, mơn, mơn, số mệnh kim Long, Cương nhiên một công đức pháp tướng như ta. Ngươi lại dám ở trước mắt người trong thiên hạ mà nói lời dạy ta. Đáng tiếc. Đồ mà ta nhật co trọng. Ai cũng đừng mơ nhận được. Mão nhật đạo quân âm trầm mở miệng nói. Lấy tay vung lên, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một cái chuông. Cá chuông cũng không phải là vật thật, giống như là dùng công đức chi lực ngưng tụ mà thành. Nhưng mà dù vậy, đó cũng là pháp bảo mà thượng hư cảnh luyện hóa, uy lực tự nhiên rất lớn. Đinh linh linh! Cá chuông rung động, hư không đột nhiên xuất hiện một cổ ánh sáng màu trắng, đột nhiên hướng về số mệnh kim long mà quét tới. Muốn đánh tan ta? Hầm! Số mệnh kim Long cười lạnh một tiếng. Sạp sạp. Phía sau lưng bản thể diêm xuyên, ngọc đế kiếm đột nhiên ngất trời mà lên. Ngọc đế kiếm vừa ra, một cổ tà khí đen nhánh hướng về phía đối diện xong thẳng lao đi. Một đạo kiếm cương thật lớn đột nhiên bột phát ra, thẳng hướng về cái chuông trong lòng bàn tay mão nhật đạo quân. Rầm. Một tiếng vang thật lớn. Âm thanh của cái chuông cùng kiếm cương ầm ầm đụng vào nhau. Hai cổ lực lượng. Nhất thời rằng co với nhau. Ôm. Trinh hư không. Hai cái pháp bảo dính chặt lại với nhau. Số mệnh kim long. Công đức pháp tướng đồng thời thôi phát. Lực lượng cực lớn chạm vào nhau. Ở giữa trời cao. Khương lúc nổi lên bốn phía. Số mệnh Kim Long Trong thanh âm của Mão Nhật đạo quân càng ngày phát ra càng cường thịnh Công đức pháp tướng Các thánh địa càng gần Quy lực càng lớn Giờ phút này Ngươi lại ở các đại chiêu thánh địa đã không biết bao nhiêu trăm vạn dặm Quy lực khẳng định nhỏ đi rất nhiều Hiện tại lui về ta coi như là ngươi chưa làm cái gì. Nếu không. Ta công đức cho ngươi tàn biến. Pháp tướng nước vỡ. Đột nhiên số mệnh kim long lộ ra vẻ dữ tợn nói. Giờ phút này, phía dưới vô số tu giả đã há mồm hóa đá. Ta nghe được cái gì? Đùa giỡn hay sao? Diêm xuyên đang uy hiếp bảo nhật đạo quân. Là thật. Diêm xuyên thật đang uy hiếp bảo nhật đạo quân, điên rồi, thật điên rồi. Bốn phía truyền đến vô số âm thanh không tin. Thượng hư chi cảnh. Cách tiên nhân cũng chỉ một bước nhỏ. Diêm xuyên chỉ là một khí cảnh. Lại đang uy hiếp thượng hư chi cảnh. Thiên thụ đại hội đến lúc này đã không phải là dùng rung động để hình dung quá điên cuồng ta thấy được cái gì? Có lo lắng, có hương phấn, có bị di, phía dưới bốn phía, các loại tâm tình đều có. Nhưng Ngọc Đế Kiếm thật gắt gao khắc chế cái chuông của Mão Nhật Đạo Quân. Bên người Mão Nhật Đạo Quân trong mắt cổ Nguyệt Thánh tự xoay động một hồi, đồng thời trong mắt một trận ghen tiện. Phong thần sát Có phong thần sát lại có thể chống lại cùng phụ thân. Vì sao Diêm Xuyên lại có vận khí tốt như vậy trừ chui ngọc đế kiếm này lại có thể nhận được phong thần sát. Còn ta lại không có lấy được một pháp bảo vừa tay nào. Ngăn trở phụ thân. Sau khi cổ Nguyệt Thánh tử ghen tiện. Cũng cảm nhận được sự đáng sợ của Diêm Xuyên. Tốc độ phát triển của thằng này. Quá kinh khủng. Cúi đầu. Cổ Nguyệt Thánh Tử vừa hay nhìn thấy bản thể Diêm Xuyên đang đứng trên đấu đài vỡ nát. Được đại lượng số mệnh bao quanh. Bản thể Diêm Xuyên nhắm mắt giống như là đang tập trung điều khiển số mệnh kim Long khổng lồ. Cổ Nguyệt Thánh Tử nhớ hai mắt lại. Bản thể Ta chỉ cần tiêu diệt bản thể của ngươi cho dù ngươi có bản lạnh lớn hơn nữa cũng phải chết không thể nghi ngờ. Trong mắt cổ Nguyệt Thánh Tử đột nhiên nổi lên hận thù. Nói làm liền làm, đạt bước hóa thành một đạo lưu tinh hướng chỗ Diêm Xuyên đang đứng, nhanh chóng Phật tới. Hưu! Trong tay nắm một thanh trường kiếm, giống như là muốn đem Diêm Xuyên tru diệt trong nháy mắt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.ir Quận 3 chương 78 xé sống bảo nhật. Giờ Y, E, B. Xuyên đang khống chế số mệnh Kim Long. Tự nhiên liếc mắt liền thấy được hành động của cổ Nguyệt Thánh Tử. Hơn trong nháy mắt đã nhìn thấu mục đích của hắn. Trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ giận dữ. G, R, U, V, K, W, W, M. U, V, K, W, W, M. Trong tiếng gầm thét, số mệnh kim long đột nhiên phóng mạnh kim quang. Hung tính nổi lên, một phát ra lực lượng mạnh mẽ chí cực. Rầm, quy lực ngọc đế kiếm tăng vọt. Một lần đụng nhau cực mạnh. Không khí mãnh liệt lay động. Một tiếng nổ mạnh khổng lồ vang cả cự lộc thành. Rầm, cái chuông của mão nhật đạo quân ầm ầm vỡ tan. Ngọc đế kiếm cũng bị chấn trở lại. Long thân vạn vẹo một cái, đuôi rồng chợt vung lên, hung hăng vẫy về hướng phía cổ nguyệt thánh tử. a Cổ nguyệt thánh tử thấy đuôi rồng vậy tới, nhất thời liền biến sắc, sợ hãi nhảy dựng kêu lên. Rầm! Đụng chạm thật mạnh, cổ nguyệt thánh tử ầm ầm bay ngược ra sau, hư không phong bạo nổi lên ầm ầm. Phốc! Giữa không trung, cổ Nguyệt Thánh Tử nhất thời phun ra một ngụm nghịch huyết. Thánh Tử Trong nháy mắt Thường Tam xông lên đo lấy, nhưng cổ lực lượng này quá mạnh mẽ. Trong nháy mắt Thường Tam vừa đo lấy cổ Nguyệt Thánh Tử, lực lượng liền phân ra một phần truyền đến trong cơ thể Thường Tam. Phốc Thường Tam phun ra một ngụm nghịch huyết. Hai người bỗng nhiên co quát bay ngược mấy dặm mới chậm rãi dừng lại, giờ phút này trong mắt hai người tràn đầy kinh hãi. Lực lượng của phong thần sát Đây là lực lượng của phong thần sát. Cổ Nguyệt Thánh Tử sợ hãi kêu. Dĩ nhiên, Cổ Nguyệt Thánh Tử không biết Đây không phải là lực lượng của phong thần sát, Mà là số mệnh chi lực. Số mệnh bàn bạc được viêm Xuyên nắm giữ Làm đế vương Nắm giữ số mệnh Là có thể phát huy ra lực lượng lớn chí cực Không lớn không nhỏ Số mệnh Kim Long quát khẽ một tiếng Một tiếng này Không biết là mắng cổ Nguyệt Thánh Tử không biết tự lượng sức mình Hay là mắng bảo nhật đạo quân hành động trơ trẻn Hoặc là một câu nói đem hai người cùng nhau mắng. Soạn soạn.